hàng rào giai cấp cách biệt rất rõ rệt, làm sao hạ thân với thừa được. Nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì thừa cảm động cười bảo hạ. Cả... Tôi cảm ơn cô. Tôi cũng mong đánh được một mẻ khá như cô nói, thế nào cũng biết cô vài con. Bà hoan lượm thừa và vội góp tiếng. Ừ, đánh được đầy thuyền cá mà chỉ biết có vài con, chုံ xò vừa thôi ông ạ. Thừa cười ngượng ngùng.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 cô cô ạ. À thế à, chồng cũng mặt mày cũng khỏe quá nhỉ. Thế từ cái hôm ở bệnh viện về đến giờ thì à, bác sĩ có cho cháu uống thêm thuốc gì không? Hạ lắc đầu đáp. Ờ không ạ. Bác sĩ có đưa cháu lên bệnh viện tỉnh được chụp quang tuyến rồi uh, cho chạy mấy cái máy gì vào đầu cháu á. Nhưng mà kết quả thì bình thường cho nên họ cho cháu về. Bà Hoan gật đầu rồi thêm. Ừ, hôm nọ gặp mẹ cháu ở cô có bảo với mẹ cháu là là phải cho cháu uống thêm thuốc bắc. Thuốc bổ thôi, độ trục tang á. Nhưng mà xem chừng tao thấy bố mẹ mày là như là không có tin thuốc bắc á. Chính hả cũng không tin thuốc bắc nhưng nàng chỉ cười. À, à, chắc chắc vì thế cháu cháu chẳng nghe mẹ cháu nói gì hết. À, thôi, à, cháu xin phép cô, à, em chào anh Thừa. Hà quay bước ra đường.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 của cô ấy thì lạ quá. Chết chín tiếng nó ngồi rồi lại sống lại, ai mà tin được. Chỉ khổ cho gia đình cái phụ. Bà Hoan gật đầu chia sẻ. Ở đây thì cái cái hôm mà Hạn ở bệnh viện về đấy, tôi có ghé sang thăm. Nghe nó kể đổ đuôi, bây giờ nhớ lại vẫn còn giùm mình. Cái ông nhà tôi ấy mà, trước đây xem trời bằng vung, mưa gió bão bùng gì thì cứ lao ra đường đội mưa mà đi